72 phật phật phật cùng với vô số âm thanh nặng nề, vô số ngọn đèn đồng thời sáng lên, những tia sáng chói mắt ùn ùn kéo đến, khiến giảng giáo phải nhắm mắt vài giây, không cách nào thích ứng với thế giới sáng choang quanh mình. Tạ Hàm đứng ở một nơi không xa lắm, khe bật cười, tiếng cười trong trẻo vui sướng, giống như một cậu bé to đầu. Đã thực hiện được một trò đùa tai quái Sau vài phút Dạng dao mới từ từ mở mắt ra Dưới ánh sáng chiếu rọi mảnh liệt Gương mặt cô hiện lên vẻ trắng trẻo sạch sẽ Nhưng hai con người đen như mực Lại vô cùng yên tĩnh Cho dù đang ở trong lòng giam Cả người cô càng toát lên vẻ mát lạnh Xinh đẹp vô ngàn Tà hàm nhìn cô trầm chầm, chầm Từ từ thu lại ít cười Hắn sải bước dài đi đến vị trí cách lồng da mấy centimet, nhìn cô như rất có hứng thú. <cười> Ở thời khắc khiến người ta kích động như hiện giờ, Jenny, tôi thật hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt của cô. Hắn thấp giọng nói, dạng dao vẫn giữ yên lặng như cũ, giống như không nghe thấy bất cứ lời nào của hắn. Cô đảo mắt, vòng qua hắn, nhìn quanh một vòng. Đây đại khái là một kho hàng cực kỳ khổng lồ Bốn phía xếp đầy những container rất gọn gàng Khoảng trống ở giữa có một sân bóng sổ lớn Phía trên trần nhà bằng phẳng lắp đặt hàng loạt đèn chiếu Hấp sáng khoảng trống này khiến nó trông như một sân khấu Mà lòng giam của cô được đặt ở giữa sân khấu ấy Trên khoảng trống phía trước cách đó mấy chục mét Có sofa, quầy rượu, giá sách, TV, còn có một chiếc giường Tuy chỉ có hai màu đen trắng, nhưng đường nét lại gọn gàng mộc mạc. Ở trên bàn trà đặt một cốc rượu vang đỏ còn gian dở, và một cái áo vest vắt trên thành ghế sofa. Ở đây nghiễm nhiên trở thành nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, kề cận với lòng giam đang giam giữ cô. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hắn và cô, ở một nơi không người biết đến, yên lặng đối mặt nhau. Ánh mắt dạng dao cuối cùng không thể tránh khỏi việc đối mắt hắn, nhưng đôi mắt này không giống với bất cứ một sát thủ liên hoàng nào mà cô từng gặp. Tôn dũng của cổ máy giết người là một ánh mắt trống rỗng lại chăm biếm trào phúng, cho dù bị bắt cũng không có khẩn trương ấy nấy. Sát thủ diệt môn trương thành, ánh mắt mờ mịch cố chấp, thậm chí ngay cả Tommy, ánh mắt của hắn cũng là thâm sâu yên ắng và âm u lạnh lẽo. Bọn họ đều tỏa ra một loại cố chấp và chết lặng triệt để từ trong xương cốt. Còn người đàn ông trước mắt này có thể nói là sát thủ liên hoàng hung tàn nhất thế kỷ là thầy giáo của tên biến Thái ăn thịt người hoa tươi Tommy nhưng xem ra chỉ là một thanh niên thanh tú rắn sỏi đôi mắt ôm hòa đen tối giống như một dòng suối trong suốt. Cho nên lúc đầu Hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt cô và bạc cận ngôn, đóng những vai diễn mờ nhạt nhất, đích thân mở ra trò chơi của hắn và bạc cận ngôn, lại không hề bị một người nào phát hiện. Nhớ ra rồi sao? Hắn dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng hỏi. Giảng dao nhìn chầm chầm đôi mắt hắn, trầm mặt kháng cự. Đó là lúc ở trong phòng hành chính loan lộ vết máu của Tôn Dũng, Một người cảnh sát khu vực phát hiện và đến hiện trường sớm nhất, đi đến trước mặt bọn họ. Lúc hắn ngẩn đầu lên, bên dưới mũ cảnh sát rộng vành là một gương mặt trắng trẻo trẻ tuổi. Lúc đó thần sắc hắn vừa nghiêm cẩm vừa chuyên chú báo cáo với bọn họ. Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy cô mấy giết người trong một căn phòng ngủ. Tạ Hàm ở trước mặt bỗng nhiên lên tiếng, dùng một giọng điệu giống y hệt để lặp lại những lời nói ngày hôm đó, dường như có thể bám theo dấu vết hồi ức của cô. Trong mắt hắn nổi lên một ý cười dao động, lời thoại vẫn còn đang tiếp tục. "Giáo sư Bạc tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới tầm giường tội phạm. Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này." "Sau đó thì sao? Sau đó còn gì nữa?" Dạng dao ngước mắt nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hắn càng sâu. Còn có, người đi đường lướt ngang qua, người bảo vệ ở tiểu khu của bọn họ, người chuyển phát nhanh, thậm chí trong nhiều lần hành động lùng bắt quy mô lớn. Một số lượng lớn cảnh sát nhân dân được điều động từ các khu vực khác về, hắn đều có thể dễ dàng giả dàng lẫn trong đó. Hắn thực sự vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, chỉ là biển người mênh mông. Cho dù bạc Cận Ngôn muốn tìm ra hắn, còn khó hơn cả lên trời. Nếu bây giờ cô có thể đem diện mạo thật của hắn báo cho những người khác thì tốt biết mấy. An Nham có thể tập hợp các video giám sát của toàn bộ đại lục, Hồng Kông và Mỹ. Chắc chắn có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Cho dù hắn có am hiểu ẩn nấu và giả trang đi chăng nữa, cũng không thể cứ luôn dùng bộ mặt giả để gặp người khác. Từ đó hắn có mà chạy đầm trời. Chỉ là hiện tại. Ok, đói rồi phải không? Giọng nói ôn hòa của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Để con gái đói bụng trò chuyện cũng không phải thói quen tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói có được không? Dặn giao không lên tiếng. Cô nhớ đến mấy ngày trước, bà Cận Ngôn có hỏi Lý Huân Nhiên. Tại sao tạ hàm không giết anh? Lý Hùng Nhiên đã trả lời như thế nào? Chuyện gì cũng đối nghịch với hắn, không để cho hắn có được chút niềm vui nào từ trên người tôi. Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặt hắn tra tấn, để mặt hắn giận thì mắng, vui thì cười, chỉ coi hắn như không tồn tại. Còn có lời bình luận của bà Cự ngôn lúc đó, cách làm có chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng. Trầm mặt trong dây lát, Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng trả lời. Được, tôi cũng đói rồi. Tạ hàm phút chốc nở nụ cười, nhìn chầm chầm đôi mắt của cô. Có vẻ càng lúc càng vui sướng. Thật là một. Hắn nói chầm chậm, Tiểu thư có dụng khí. Ánh đèn sáng choang Dàn âm thanh bên cạnh đang phát một bản serenade êm dịu Nguyên cả một kho hàng lại chẳng có cánh cửa sổ nào Không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài Cũng không nghe được chút âm thanh nào khác Hoàn toàn là một thế giới phong kính thuộc về hắn Dạng dao ngồi trên sofa Tay chân mang xiền xích Trên cổ còn buộc một sợi dây xích dài Bị đối xử giống như động vật Đầu kia của sợi xích bị tạ hàm tiện tay móc lên cái giá mắt áo ngay sau lưng. Còn hắn đang sắn tay áo, đẩy một cái xe nhỏ xếp đầy đồ ăn đến bên cạnh. Rụt vàng đỏ, nến, bíp stick, salad và bánh ngọt phô mai. Hắn đặt từng chỉ đồ ăn lên bàn, còn trải khăn ăn trùm giãn dao, sắp xếp dao nĩa đàng hoàng. Dạng dao có chút cứng đờ ngồi tại chỗ Nhìn gương mặt nghiêng của hắn đang chuyên chú thông dông Yên lặng, không nói một lời Cứ tiếp tục như vậy, yên tĩnh nhưng phục tùng Không chọc giận hắn, không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào Bởi vì bà Cận Ngôn đã từng phân tích Tình cảm của hắn đối với đàn ông là chinh phục và cướp đoạt Cho nên sự quật cường phản kháng của Lý Huân Nhiên tuy rằng sẽ rước lấy những ngược đãi tàn nhẫn hơn, nhưng bởi vì không bị chinh phục cho nên mới bảo toàn được tính mạng. Phụ nữ thì ngược lại, làm theo phương pháp của Lý Huân Nhiên chỉ phản tác dụng. Tuy rằng giờ phút này nhìn hắn có vẻ ôm hòa, bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cất giấu những oán hận rất sâu sắc. Hắn oán hận mỗi một người phụ nữ, bất cứ một sự phản kháng nào đều sẽ kích động dục vọng tàn sát mãnh liệt trong lòng hắn. Như vậy, hắn thậm chí sẽ không có kiên nhẫn để hưởng thụ quá trình tra tấn cô, sẽ không đợi đến lần quyết đấu tiếp theo với bà Cận Ngôn mới quăng ra thi thể tươi mới của cô để tạo thành một đả kích nặng nề nhất. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn có thể xử cô bất cứ lúc nào. Cho nên cô nhất định phải nhẫn nhịn Chỉ là hắn lúc này nhả nhặn lịch sự như vậy Càng khiến giảng giao dự cảm được Đang chờ đợi cô Chính là những tra tấn ngược đãi, Còn tàn khốc hơn những nạn nhân trước rất nhiều Bởi vì cô là người phụ nữ của Bạc Cận Ngôn Ở trong lòng hắn Đại khái giống như một bàn đại tiệc Phải từ từ thưởng thức Cô không những phải gánh chịu Mà còn phải chịu đựng lâu nhất có thể Trước khi bà Cận Ngôn tìm thấy cô Cô nhất định phải sống sót Cho dù có bị tra tấn đến mức tàn tạ Cận kề cái chết Cô cũng phải sống sót để trở về bên cạnh anh Trở về bên cạnh mọi người Nếu như cô thật sự chết đi Bà Cận Ngôn sẽ chỉ còn lại một mình Người như anh Nếu chỉ còn lại một mình Sẽ trải qua quãng đời còn lại như thế nào Anh sẽ không quên được cô Anh sẽ không còn nhắc đến cô Với bất cứ người nào nữa Anh vẫn sẽ cô độc giống như trước kia Không có ai chiếm lấy một góc Trong cuộc đời anh Cũng không có ai ở bên cạnh anh Một đời Làm sao cô có thể để chuyện như vậy xảy ra Người đàn ông cô yêu thương nhất Người yêu duy nhất của cô Bọn họ làm sao có thể mất nhau như thế này Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu Lòng dạng giao đột nhiên trở nên kiên định Một loại sức mạnh vững chắc Dường như buộc chặt trái tim đang chìm dần trong kinh hải và tuyệt vọng lại Cô im lặng nhìn tạ hàm Mà hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn Ngồi xuống chỗ đối diện cô Động tác nhã nhặn nâng cốc rượu vang đỏ lên Dạng giao yên lặng trong chốc lát Cũng giơ tay nâng cốc rượu nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm, xuyên qua ly rượu pha lê trong suốt, cô nhìn thấy tạ hàm phía đối diện, thần sắc có vẻ đăm chiêu. bữa ăn yên tĩnh và thong thả, tạ hàm cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu cho cô một món ăn nào đó, bút tích của bếp trưởng nhà hàng nào đó, mà giảng giao chỉ khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn. Sự trầm tĩnh này Khiến ánh mắt tạ hàm nhìn cô Càng có ý tứ hàm xúc không rõ ràng Thậm chí có khi giữa chừng Bỏ dao nẻ xuống Mặt không chút biểu tình Trực tiếp nhìn cô chăm chăm Mấy phút không nói lời nào Dạng dao bị ánh mắt chăm chú Của hắn khiến tâm tình có chút kinh sợ Nhưng cô chỉ cúi đầu Tiếp tục ăn Xem như hắn không tồn tại Cuối cùng cũng ăn xong bữa đại tiệc gian nan này. Tạ Hàm đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cô. Thân hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, lại khiến lòng bàn tay Giang Dao bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô tĩnh tâm, yên lặng ngồi bất động. Hắn lại đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt sáng ngời dừng lại trên gương mặt cô. Giang giao không thể tránh né há. Chỉ đành nghiêng đầu qua đối mắt với hắn Nhìn ở khoảng cách gần Gương mặt này dưới ánh đèn lại càng lộ vẻ thanh tú trắng trẻo Hai người trầm mặt nhìn nhau không biết bao lâu Nhịp tim của dạng dao đã bắt đầu bất ổn Hắn lại đột nhiên nở nụ cười Giờ tay kéo ngăn kéo dưới bàn ăn Cầm lấy một ống tim chứa đầy chất lỏng Rồi quay đầu nhìn cô Tim dạng dao khói chốc lạnh lẽo đến tận cùng, cổ tay đã bị hắn cầm lên. gón tay người đàn ông này lạnh băng. hắn cúi thấp đầu nhìn mạch máu màu xanh nhỏ xíu của cô, cắm đầu kim xuống, từ từ đẩy vào. Chúng ta bắt đầu vui chơi điên cuồng nào. Chương 73 Dạng giao nghĩ, cô đã biết được bí mật của tà hàm Tại sao hắn có thể dùng kỹ thuật tâm lý để khống chế nhiều người như vậy? Thật ra, căn bản chính là nhờ lợi dụng thuốc Khiến người ta sản sinh ra ảo giác Làm tinh thần hốt hoảng và phản ứng trì độ Lúc này, cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo, cứng ngắt ở trong phòng giam Trên đỉnh đầu cô là một ngọn đèn sáng rực Trừ cái đó ra, tất cả những ngọn đèn trong nhà kho đều bị hắn tắt hết Cô nằm ở đây, giống như đang nằm trên một hòn đảo cô độc, Mà hắn đang đứng ở một nơi nào đó, không ai biết trong bóng tối Miệng khẽ ngân nga một bài ca giống như chúa tệ của thế giới này Tim cô đang đọc rất nhanh, thần kinh cũng nhảy giật từng hồi Đây là một loại cảm giác rất không thoải mái Sau đó tầm mắt của cô bắt đầu trở nên mơ hồ Trong tay cũng vang ù ù Cô muốn chống tay lên giường để ngồi dậy Nhưng tay vừa đặt xuống lại sờ vào một khoảng không Tất cả, xung quanh, càng lúc càng mơ hồ Hiện lên rất nhiều hình ảnh hư ảo màu trắng Ký ức và ý thức vốn rõ ràng Dường như nhất thời không thể tìm ra Rốt cuộc, cô đang ở nơi đâu? Jenny Jenny, có người đang ở một nơi nào đó khẽ gọi tên cô Dạng giao dãy dụa ngẩng đầu lên Lại chỉ thấy một bóng người lướt qua Là tạ hàm sao? Là ai vậy? Sau đó cô triệt để lâm vào hôn mê Toàn thân vẫn còn khó chịu như cũ Nhưng tầm nhìn và thính giác lại trở nên rõ ràng lần nữa Cô thở vào một hơi Phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng xa xôi Và quen thuộc một dãy tủ kiểu cũ, một cái TV 20 inches với sofa nhung màu hồng. Đây là nhà của ông bà nội. Bọn họ chẳng phải đã qua đời cùng với ba rồi sao? Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông quay lưng với cô ngồi trên ghế sofa. Bóng lưng trần của anh chằn chịch những vết thương chỉnh tề. cận ngôn! Cô đi qua, ôm lấy eo anh Sao anh lại ở đây? Bà Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô Gương mặt anh lạnh băng Hai mắt khép chặt Không còn chút hơi thở nào Anh chết rồi Bà Cận Ngôn chết rồi ý nghĩ này vừa tiến vào trong não Dạng dao cảm thấy hốc mắt đau đớn Gò má đã ẩm ướt một mảnh Cô nghe thấy một giọng nói đau đớn thẳng đặc Cận ngôn Cô mở trừng mắt ra Trước mắt vẫn là ngọn đèn sáng trưng như cũ Tầm nhìn mơ hồ Trong tay vang lên ù ù Không Vừa rồi chỉ là ảo giác Cô tự nói với bản thân mình Nhất định phải bảo vệ giới hạn của ý thức Nhưng cảm giác bi thương muốn chết ấy Lại vẫn in dấu sâu đậm trong lòng Cô mờ mịt nằm đó vẫn có thể cảm thấy nước mắt đang chảy xuống. Ha! trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại thuốc này sao? phản ứng lại có thể nhanh và mãnh liệt như vậy, thật là quá thốn khiết. một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. dãn giao quay đầu muốn nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một màu đen thui. bất giác cô gật gật đầu. người kia rõ ràng thu được câu trả lời của cô. Giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi. Vậy cô có muốn tỉnh táo lại không? Muốn, suýt chút nữa từ này đã thoát ra khỏi miệng. Dạng dao cắn chặt môi, một cảm giác đau đớn tanh ngọt truyền tới. Nháy mắt liền trải khắp lòng ngực. Ý thức của cô dường như cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nhưng nháy mắt lại bị một biển sương mù dày đặc nuốt chửng Người kia dường như thấp giọng cười một tiếng. Cắn chạy máu cả rồi kìa, thật là đáng yêu. Nhưng tôi biết, cô rất muốn. Sau đó giảng giao nghe thấy tiếng loãng xoảng, có người mở cửa phòng giam. Tôi thừa nhận lần trước quá hưng phấn, nên ra tay hơi nặng. giọng nói của người kia lộ vẻ thương xót. Kết quả sau khi quất roi xong. Làn da của cô ta giữ lại cũng không được đẹp lắm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt hơn. Cách lớp quần áo này sẽ không lưu lại chút vết thương nào đâu. Bang Maryland, bệnh viện John Hopkins. Phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Cần Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh. Sau lưng là những cảnh sát phía Trung Quốc vội vàng bay đến từ nội địa, thanh tra FBI của Mỹ cùng với người nhà của Phó Tử Ngộ, bạn bè và mẹ của Doãn Tự Kỳ. Bác sĩ chữa trị cầm ghi chép cận chuẩn đoán đi ra, dường như tất cả mọi người đều xong tới, bà Cần Ngôn đứng tại chỗ bất động, quay gương mặt lạnh lùng nhìn qua, nhìn chầm chầm bác sĩ. Viên đạn ở ngực trái của phó tử ngộ Tiên sinh cách tim chỉ có 3mm. Chúng tôi đã thành công gấp viên đạn ra. Ông giải thích. Vô cùng may mắn là anh ta hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đại khái sẽ tỉnh lại trong vòng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người đều thở vào. Bạc Cần Ngôn từ từ chuyển tầm mắt. Mắt nhìn trầm chầm, chầm vào phó tử ngộ xanh sao đang chụp mặt nạ oxy nằm trên giường bệnh sau cửa kính Bác sĩ nói tiếp Cô Doãn Tư Kỳ tuy rằng vết dao sâu đến nội tạng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng Sáng mai sẽ tỉnh lại Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng yên tâm, rối rít cảm ơn bác sĩ An nhàm cũng đứng trong đám người, nghe thấy vậy thần sắc cũng nhẹ nhõm hẳn Anh ta bất giác quay đầu nhìn về phía bà cận Ngôn trong thấy ở vị trí anh vốn đang đứng, giờ đã không còn ai. Mà ở cửa lối đi an toàn phía trước, truyền đến tiếng thịt. An Nham ngước mắt nhìn, chỉ thấy được tay áo màu đen của bà Cần Ngôn biến mất sau cánh cửa. Bà Cần Ngôn lái xe trở về khách sạn một mình. Đã là đêm khuya, đường phố lúc đầu đông có một loại không khí rét lạnh, dường như đã bắt đầu xâm nhập Thành phố đầy màu sắc, người đi đường lang thang, giống như lướt đi sạc qua trên cửa sổ xe. Vẻ mặt của bà Cận Ngôn vẫn không có chút biểu tình. Chân mày thon dài đen nhánh, giống như dấu vết của màn đêm dày đặc. Khắc lên gương mặt trắng trẻo thanh tú của anh. Cuối cùng cũng đã đến khách sạn. Anh lấy thẻ car khóa cửa từ trong túi quần mở ra. Căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm. Chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngay tòa lầu đối diện chiếu vào. Anh mở đèn trên tường, ném tấm thẻ car lên giường, sau đó quan sát tất cả mọi thứ trong phòng, rồi đứng yên, không động đậy. Bọn họ mới vừa vào ở khách sạn này hôm qua, vali của dạng dao vẫn để trên bàn thấp cạnh giường. Khóa kéo chỉ mở hé, lộ ra những màu sắc quần áo anh quen thuộc trên đất đặt hai đôi giày một lớn một nhỏ trên tay vịn sofa còn đặt một chiếc áo gió của cô màu trắng sạch sẽ dường như vẫn còn nhiễm độ ấm và màu sắc làn da của cô bà cần ngôn đứng tại chỗ một lúc rồi cởi áo khoác ngoài tháo cà vạt trực tiếp ném xuống đất đi chân không vào phòng tắm có lúc nước nóng vốn không thể làm nóng độ ấm của huyết quản con người Bà Cần Ngôn yên lặng đứng dưới vòi sen dội một lúc, cuối cùng vẫn khóa vòi nước lại, cứ như thế bước ra ngoài. Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn âm u và yên tĩnh như cũ. Cả thành phố dường như chìm vào trong cảnh vật mộng mị giao thoa. Bà Cần Ngôn đứng một lúc, lại quay người đi đến bên giường, xốc chăn lên nằm xuống. Anh nhắm mắt nằm vài phút, rồi đột nhiên mở trừng đôi mắt lạnh lùng u tối. Quay đầu nhìn về phía khoảng giường trống bên cạnh Chỉ mấy giây sau, anh sóc chăn lên, mặc áo khoác vào và đi vào phòng sách bên cạnh Đây chính là do giảng giao đặc biệt yêu cầu khách sạn bố trí Trừ bàn sách, ghế còn có một cái bảng trắng Để tiền cho anh lúc nào có linh cảm Để có thể vào đây công tác tư duy bất cứ lúc nào Hiện giờ anh đứng trước bảng trắng Mở cái hòm của mình, lấy một chồng ảnh và tư liệu ra trong chốc lát anh đã được dán đầy trên bảng trắng anh trầm ngâm quan sát những tình trạng thảm thiết của các nạn nhân tự động được phát họa trong não anh cô sẽ bị coi như động vật dùng dây xích trói lại Tà hàm sẽ phun roi dài lên xua đuổi cô trong căn phòng nhỏ hẹp tạo nên một cuộc chạy trốn hèn mọn tuyệt vọng và phi công cô sẽ bị cho uống những loại thuốc thần kinh Cô sẽ không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo. Thứ duy nhất cô cảm thấy chính là sự đau khổ cực hạn. Và mấy ngày sau, tạ hàm sẽ không còn thỏa mãn với việc treo đùa vào quất roi nữa. Tấm da trắng trẻo bóng loán của phụ nữ chính là chiến lợi phẩm hắn yêu thích nhất. Hắn sẽ lột từng tất da của cô, mà trong suốt quá trình này, cô vẫn chưa chết, thậm chí đó chỉ mới là khởi đầu bởi vì cô là người phụ nữ của anh tượng trưng cho dục vọng và đòi hỏi mãnh liệt nhất trong hắn cho nên hắn sẽ tàn phá cô càng thêm thê thảm và triệt để cho đến lúc không còn lưu lại một tấc da một cọng tóc một miếng thịt nào tạ hà muốn khiến cho anh hoàn toàn triệt để mất đi cô bạc cần ngôn cúi đầu giơ tay ấn lên đôi mắt mình